Kỷ niệm về tuổi học trò thật là đẹp đúng không các bạn? Không chỉ đối với hai nhân vật chính mà mỗi chúng ta khi nhớ lại khoảnh khắc ấy đều sẽ không khỏi mỉm cười. Bây giờ chúng ta hãy theo dõi tiếp tiểu thuyết Lương Ngôn Tả Ý của tác giả mộc Phù Sinh nha! Chương 8 Nếu như chúng ta không xem kết cục, chẳng phải... Họ sẽ mãi dừng lại tại nơi hạnh phúc ấy. Trên đường ra sân bay, xe chạy ngang cổng trường đại học mờ. Tả ý lại một lần nữa nhìn về phía đó. Muốn về thăm trường không? Anh hỏi. Thôi không quen ai cả. Cô lắc đầu. Anh cũng tốt nghiệp tại trường này. Anh nói. Vậy sao? Cô quay lại nói một cách ngạc nhiên sau đó mới nhớ ra hình như đích thực từng nghe tiểu lâm nhắc đến trước đây anh học rất giỏi sau khi tốt nghiệp còn nhận được học bổng toàn phần sang du học tại haydenworth trên chuyến bay về thành a tạ ý lại bắt đầu tìm đề tài xem ra hai chúng ta đúng là có duyên học chung nhiều trường thật có khi nào trước kia chúng ta từng gặp nhau ở một nơi nào đó cô cười hiếp mắt mà nói có lẽ Anh quay đầu đi, nhìn qua ô kính khác. Nhưng mà loại ngồi như anh chắc chẳng thèm nhìn đến em đâu, đúng không? Ừm, anh không chú ý nghe, nhất thời thất thần bèn ùm theo ý thức. Ừm gì mà ưm? Mặt mày ta ý chụm vào nhau. Đáng lẽ anh phải nói là, đầu cất lệ mổ cảm thấy thẩm tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, chim xa cá lặng hoa nhượng nguyệt thẹn học thức uyên thâm. Vì vậy vừa gặp đã yêu Chỉ hận quen nhau quá muộn màng Sắp bay rồi ngồi đàng hoàng Anh cố nín cười mà nói Máy bay cất cánh đến độ cao nhất định Thì bắt đầu bay trở lại trạng thái cân bằng Anh lấy một tờ báo ra đọc Em có một câu hỏi Cô cởi dây an toàn ra Kề đầu lên vai anh ừ? Tại sao anh lại thích em Tại sao gì Em rất bình thường Mặc dù có tấm lòng lương thiện Mặc dù có lòng chính nghĩa Mặc dù có nội tâm đẹp Mặc dù vẻ ngoài trông cũng không tệ Nhưng tại sao anh lại lựa chọn thích em Anh đặt báo xuống ngẫm nghĩ rồi nói Anh có nói thích em sao Ờ thích thật là không có Cô có hơi chán nản Một lúc sau tả ý lại khẽ gọi anh A diễn Sao Anh rất yêu người trước đây ư Người cũng từng gọi anh là A Diễn ấy Anh không đáp Vì sao lại chia tay Cô lại hỏi Cô ngỡ rằng suốt đời này cũng không thể nghe được đáp án của anh Nhưng không ngờ anh lại đặt tờ báo xuống Nhìn ra biển mây bên ngoài ô cửa kính Thông qua gương mặt cô ta ý Rất lâu sau mới trả lời Anh đã làm chuyện điên rồ tổn thương cô ấy Vậy hai người còn yêu nhau không Đây là vấn đề tả ý quan tâm nhất. Không yêu nữa, anh nói nhàn nhạt. Nhưng rốt cuộc là anh không yêu nữa hay là cô đã không yêu? Hay là cả hai đều đã hết yêu? Cô không thể biết được bởi vì anh không còn tiếp tục đề tài này nữa. Hôm đó, Dương Vọng Kiệt cùng Doãn tiểu My vào siêu thị mua nguyên liệu để nấu ăn. Không ngờ lại gặp được tả ý và lề trạch lương tại đây. Hình như cái này thích hợp cho tóc uống hơn. Tả ý cầm hai chai dầu gội đầu, nghiên cứu tỉ mỉ sự khác biệt giữa chúng. Vậy thì mua cái kia, Lê Trạch Lương nói. Thật ra em cũng rất muốn uống tóc, cô nói. Sau này hẳn tính, anh vừa nói vừa đặt chai dầu gọi còn lại vào xe đẩy. Ai diễn, em cắt tóc ngắn trông có xinh hơn không? Hay là nhộm tóc màu rượu đỏ? Anh đẩy xe đi ở phía trước, cô đuổi theo ở phía sau lưng hỏi. Để như hiện này. Tại sao em muốn thay kiểu tóc khác? Đã xấu rồi, thay kiểu nào cũng vậy thôi Anh nói Vậy mà cô lại không giận Trái lại còn hí hững mà đi sau lưng anh Nó bần quơ Nhưng mà không hiểu tại sao em đã xấu đến vậy Mà cũng có người thích tính chết đi được E là người này đã hơi hận chết đi được Đi được vài bước, cô lại hỏi Anh nói xem nếu em muốn tóc thì sẽ thế nào? Không được cắt, không được uống, không được nhộn Ngoài ra thì em muốn làm sao với mái tóc cũng được Cả hai vừa đi vừa nói Khi đi từ bên này qua Họ không chú ý thấy Dương Vọng Kiệt và Doãn Tiêu mi ở đối diện Tuy là không nắm tay Nhưng thái độ thân mật như thế Muốn giấu cũng khó Dương Vọng Kiệt chưa bao giờ nhìn thấy một tả ý nhõng nhẽo như vậy Càng không ngờ bao ngày không gặp Cô và Lệ Trạch Lương đã đi chung với nhau Anh biết gần đây Lệ Thị đã đầu tư một số tiền lớn vào dự án phát triển thành B, nghe nói là đang hợp tác với đông chính trong công trình Vịnh Lam Điền và đã đầu tư trước mấy trăm triệu vào đó. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng mà năm xưa, nếu không phải Lệ Trạch Lương mua lại công trình gian dở của Nghiệp Hưng dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, thì làm sao có điều vị hô mưa gọi gió trong ngành bất động sản của Lệ Thị ngày hôm nay. Lúc đó chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi Thì Lệ Thị vừa mới trải qua sóng gió lớn Ất xe sập đổ Nhưng anh đã thành công Giờ đây xem ra anh ta lại nhắm đúng thời cơ rồi Nếu như người cô thích là một nhân vật như thế Vậy anh cũng chỉ biết than tài không bằng người thôi ấy đó không phải là cô Thẩm sao? Doãn Tiêu My nói Lập tức lại trông thấy Lệ Trạch Lương ở bên cạnh Cuối cùng thì họ vẫn ở bên nhau Cô còn nhớ trong tiệc cưới của anh hai Họ đã ngồi cạnh nhau Ừ, còn muốn mua gì không Không mua thì chúng ta đi thôi Chắc là anh của em ở nhà cũng nôn nóng lắm rồi Dương Vọng Kiệt đáp lại Em và lê Trạch Lương cũng là bạn học cùng trường đấy Về đến nhà Đang chuẩn bị vật liệu trong bếp Thì cô sực nhớ ra mà nói Đại học mật Đúng đó, nhưng lúc em vào trường Thì anh ấy đã tốt nghiệp rồi Vì vậy chỉ từng nghe nói về nhân vật này thôi Em và anh ấy là bạn cùng trường Khi đó anh ấy đã rất xuất sắc Còn được nhận học bổng toàn phần đi du học ở Hedenberg Tùy vẫn chưa tốt nghiệp thì đã về nước Nhưng tuyệt đối không phải loại sinh viên muốn vào đại học M Cũng phải nhờ ba lóc đường như em Còn gái tụi em, chỉ cần thấy ai ơi nhìn một chút Có chút giờ thế là chờ rằng người ta xuất sắc Doãn tiên mi của tình khịch mũi nói Sao mà trong bếp có mùi giấm nồng thế nhỉ? Vọng Kiệt, anh làm đổ giấm lên người mình sao? Cười một hồi xong, cô lại nói tiếp Khi đi học ở trường, không ai biết anh ấy là cầu chủ của Lệ Gia tại thành bê cả Vì vậy cũng không gây ra xáo động gì lớn Đến khi anh ấy đã công thành dân toại Được mời về tham gia kỷ niệm thành lập trường Thì tụi em mới biết trường mình đã từng có một nhân vật như vậy Trần của anh ta lâu nay vẫn thế ư? Mọi người không ngại sao? Khi đi học đại học, trong vẫn bình thường, nghe nói còn rất thích chơi bóng rổ nữa Sau này cũng không biết là vì sao, hình như anh ấy bị tai nạn giao thông ở Đức Tai nạn Tai nạn gì? Anh của cô, Doãn Tiêu ló đầu vào hỏi Tụi em đang nói chân của Lệ Trạch Lương bị như vậy, đại khái là do tai nạn xảy ra ở Đức Đức, đâu phải, sao anh lại nghe nói là ở thành B Doãn Tiêu nói và lục ấy chuyện này đã gây lên một náo động nhỏ trong giới kinh doanh. Náo động? Duyễn Tiểu My hỏi. Trước đây anh từng nghe người khác nói có một tờ báo lá cải đã tiết lộ tai nạn của là trạch Lương là cố tình mưu sát nhưng cũng không chắc ngành báo chí bây giờ chỉ lo sợ thiên hạ không loạn thôi về sau càng lan truyền thì càng không ra gì đại khái là vì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của doanh nghiệp. Lệ Thị đã ra mặt phong tỏa mọi tin tức. Hả? Doãn Tiêu nói đến đây Hai người còn lại đều không hẹn mà cùng há hốc mồm Cả hai còn chưa kịp hỏi thêm Vì Doãn Tiêu đã bị vợ mình gọi ra ngoài Mưu sát? Doãn Tiêu My chuyển qua hỏi Dương Vọng Kiệt Không rõ Dương Vọng Kiệt đáp Quà lại chắc cũng là những vụ tranh giành tài sản thôi Người giàu có đa phần đều không thoát khỏi màn kịch này Hai người nhìn nhau rồi bắt Doãn Tiêu trở về bếp Tiếp tục ra hỏi mua sát đi. Trước đây Lệ Thị và tập đoàn Hải Nhận có hợp tác với nhau Doãn Tiêu từ từ kể Hai gia đình cũng rất gần gũi Cùng mở trung tâm mua sắm Lời rất động trong lần đó Nhưng sau này nhà hàng của họ thành phố B Bị xảy ra sự kiện ngộ độc ác tính Có liên quan tới tính mạng? Doãn Tiêu Mi hỏi Hình như có người đã chết Sự kiện đó lớn lắm Phải nói là một cú đánh mang tính hủy diệt vào cả công ty Đã lên sàn này Giá cổ phiếu rớt mỗi ngày từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa Hơn nữa chính phủ cũng ra mặt sang vào Chính trong lúc này Lệ Thị đã đẩy Hải Nhận ra Không chỉ vỗ mông rút vốn Mà còn cung cấp một lượng lớn tư liệu cho chính phủ Sao Hải Nhận lại dễ dàng buông tay như vậy? Dương Vòng Kiệt hỏi Đúng đây, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ Có khi nào do chính nội bộ của Hải Nhuận đã xảy ra vấn đề? Dương Vọng Kiệt phân tích Đại khái là vậy chăng? Nếu đúng là như vậy, Lê Thị không chịu tội thay cho Hải Nhuận cũng là lẽ đương nhiên Vì vậy mà hai nhà cắt đứt quan hệ từ đó Bạn bè gặp nạn mà cũng không giúp đỡ Doãn Tiêu My trao mày nói Doãn Tiêu cười cô Thương nhân xem trọng lợi ích, coi nhẹ tình nghĩa Những lúc thế này còn bạn bè gì nữa, tự bảo vệ mình mới là quan trọng Lần đó Lệ Thị cũng bị đa kết rất lớn, về sau thì chuyển hẳn sang ngành địa ốc Kiểu này chẳng phải người của Hải Nhuận sẽ thù Lệ Thị đến tận xương Tủy sao? Doạn Tiêu mi vừa gọt khoai vừa nói tiếp Có lẽ chỉ hận thôi cũng chưa đủ dạn Tiêu nói ra một câu đầy hàm ý, nó khiến Dương Vọng Kiệt chú ý Còn gì nói sao? Dương Vọng Kiệt hỏi Ông chủ của Hải Nhận thậm chí hoàng Vì thế mà xuất huyết não qua đời Hải Nhận tức thì sụp đổ Vậy tài năng xe của Lệ Trạch Lương Chính là mưu sát mà họ nói Hải Nhận giết chết người thừa kế của Lệ Thị để trút phẫn Người thừa kế của Lệ Thị Không Doãn Tiêu đưa một ngón trỏ ra trước mặt Dương Vọng Kiệt lắc lư qua lại Lúc ấy Lệ Trạch Lương đã tiếp quản Lệ Thị rồi Sự việc lần đó anh ta chính là người đưa ra quyết sách Hả Doãn Tiêu mi bỏ con dao nhỏ trong tay xuống Xen vào lễ xuống sao lại cô nhất thời không tìm được một từ thích hợp để hình dung anh giãng tiêu cười cười tiếp lời cô thầm đọc anh ta vốn dĩ không phải một người tầm thường thử mi xem lệ Trạch lương của thời đó bao nhiêu tuổi 25 26 tuổi đó thật hổ thẹn vòng kẹt chúng ta thật hổ thẹn Dương vòng kẹt lắc đầu cười cười loại người như thế sinh ra đã hơn người khác còn có gì để so sánh chứ Nếu như anh và Doãn Tiêu cũng sinh ra trong gia đình như vậy Chưa chắc đã kém hơn anh ta Vậy tức là tai nạn đó do người của Hải Nhuận làm rồi Họ muốn lấy mạng người Doãn Tiêu mi hỏi Không biết nhưng tai nạn xe xảy ra thành B Đó là địa bàn của Hải Nhuận Doãn Tiêu nói Ai nói là ở thành B Rõ ràng là ở Đức Chị dâu Khanh Hiệu Nguyệt cũng vào tham gia cuộc hội đàm Anh hai nói đó Doãn Tiêu mi lè lưỡi Ở Đức đấy Khanh Hiểu Nguyệt nói Sao em lại biết Doãn Tiêu hỏi Anh không biết phụ nữ rất tò mò sao Đặc biệt là với những người đàn ông tuấn tú Họ cần thêm tò mò Khanh Hiểu Nguyệt tỏ ra dáng vẻ mê mẩn Một anh chàng đẹp trai bảnh bao Anh cũng rất đẹp trai vậy Doãn Tiêu nói Khanh Hiểu Nguyệt vừa nghe liền giả vờ nôn mửa Sau đó nhanh chóng nhảy ra ngoài Tiếp đó cuộc họp báo vốn dĩ đang rất nghiêm túc Về chuyện cũ của Lê Trạch Lương tự nhiên được kết thúc bởi những pha đùa giỡn của cặp vợ chồng này. Nhưng Dương Vọng Kiệt thì rất lâu cũng không nói lên một lời. Đúng lý thì anh và loại người như Lê Trạch Lương là không thể nào có lao điểm, cũng không có chuyện ganh ghét tị nạnh. Rốt cuộc là lý do gì đã phá vỡ tâm thái bình thản của anh? Đại học Heddenburg Không hiểu vì sao, những chữ này không ngừng quanh quẩn trong đầu Dương Vọng Kiệt. Trong bữa cơm, anh không ngừng tìm kiếm trong ký ức xem mình đã từng nghe từ này ở đâu. Không phải là trước đây anh chưa từng biết về đại danh của trường Haydenburg, mà là dường như anh đã nghe ai đó nhắc đến. Anh sực nhớ ra khi lần đầu tiên gặp tả ý, anh rể Ngô Ủy Minh đã giới thiệu như thế này. Tiểu thẩm là du học sinh của trường đại học Haydenburg đấy nha. Lúc ấy tả ý còn cười nói, Tự bỏ tiền đi học đấy Vì không học nổi ở đại học mờ suýt nữa đã không tốt nghiệp được Khi trong đầu xuất hiện cảnh tượng này Dương Vọng Kiệt thình lình dừng đũa Vọng Kiệt, anh sao vậy? Doãn Tiêu mi hỏi Doãn Tiêu, lúc nãy cậu nói ông chủ của Hải Nhuận tên gì? Thẩm Chí Hoàng Dùng cơm trong trạng thái lơ đảng xong Dương Vọng Kiệt cáo từ Doãn Tiêu mi và lái xe ra về Suốt đường đi, anh càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn Cũng là họ thẩm Nếu như anh không nhớ nhầm, quê của ta ấy cũng là ở thành B, đại học mờ, hay đêm bếp, tai nạn xe, thành B, họ thẩm. Những việc này có quá trùng hợp không? Có một số việc anh cần phải xác minh lại, bèn lấy điện thoại ra định gọi cho Doãn Tiêu My, do dự một lúc anh quyết định gửi tin nhắn. Lời trạch lương hơn em bao nhiêu khóa Không đến 10 phút, câu hỏi được hồi đáp. Bốn khóa khi em vào trường thì đúng lúc anh ấy vừa tốt nghiệp, sao vậy? lại còn thẩm ta ý Anh viết xong câu này Xong cuối cùng cũng xóa nó đi Hình như anh từng nghe đoạn Tiêu mi nói tả ý lớn hơn cô một năm Hơn nữa nếu hỏi chuyện của tả ý Không chừng đoạn Tiêu mi lại nghĩ sang chuyện khác Vậy có nghĩa là Giao điểm của ta ý và lời trạch lương Tại đại học Mơ chính là một năm Sau đó lại đồng thời du học Ở Haydenburg Có khi nào tình cảm của họ Không phải chỉ nảy sinh ngẫu nhiên vào bây giờ Mà là từ trước đó Vậy tại sao cô lại không quen biết anh ta? Dương Vộc Kiệt nhớ rất rõ trong lần thứ hai hẹn ta ý đi ăn. Dưới sự nhắc nhở của anh, ta ý mới vô cùng kinh ngạc mà phát hiện chân của Lệ Trạch Lương có vấn đề. Vì vậy rất có thể cô ấy không quen biết Lệ Trạch Lương. Nhưng Haydenburg có bao lớn đâu, sinh viên Trung Quốc cùng du học tại đây. Cho dù không quen nhau thì cũng phải từng nhìn thấy mặt nhau chứ. Hún Chi còn là bạn cùng trường tại quê nhà. Là vì chứng mất trí nhớ sao? Anh không phải một kẻ thích lo chuyện bao đồng Nhưng vì chỉ có chuyện của tả ý khiến anh để tâm Lý do vì sao? Trong lòng anh hiểu rất rõ Anh do dự rồi gọi điện cho tả ý Dường như cô đang ở nhà Sau vài câu hàng huyên Dương quần kiệt đi vào vấn đề chính Nghe nói em có bạn trai rồi Anh nói Tả ý nhất thời không biết phải trả lời thế nào Lúc nãy tôi và một người bạn đi siêu thị Có trông thấy em và Lệ Tổng đi cùng với nhau Hả? Đã ý biết chuyện của cô và lời Trạch Lương là không thể lơ là, đành cười nói Ôi chúng tôi lại không thấy anh, anh cũng thật là Gặp được bạn bè mà không cho hỏi, hôm sau phạt anh phải đáy ăn Nghe nói hai người là bạn cùng trường, đi du học cũng chung một chỗ Mối duyên phận này phải tu nghìn năm mới thành chánh quả đây Anh cố tình dẫn dắt đề tài trở về trọng điểm mà anh quan tâm Thật sự nói ra thì rất hổ thẹn, tôi và anh ấy trước kia không quen biết nhau Tạ Ý nói Lại nói thêm vài câu thì Dương Vọng Kiệt cúp mấy Càng cảm thấy có gì đó kỳ lạ Nghe cách nói của Tả Ý Nếu như cô không quen biết Lệ Trạch Lương là vì bệnh mất trí của mình Vậy lẽ nào Lệ Trạch Lương cũng không nhận ra cô Nhưng cũng có thể Tả Ý họ Thẩm chỉ là một sự trùng hợp Không thể nào trùng hợp đến mức cô chính là con gái của Thẩm Chí Hoàng Nếu không tại sao Lệ Trạch Lương phải giữ con gái của kẻ thù ở bên cạnh Khác nào quả bơm hẹn giờ Chỉ trong một ngày thông tin mà anh nhận được quá nhiều, Dương Vọng Kiệt nhất thời cảm thấy đầu óc rối loạn. Hôm sau, sau khi hoàn thành bài báo cáo công trình, Dương Vọng Kiệt lại nghĩ đến chuyện hôm qua. Để thỏa mãn sự tò mò ngày càng tòa phòng của mình, cho dù không có trinh thám cũng còn mạng xã hội. Anh lên mạng tìm kiếm từ khóa thẩm tả ý, tin tức có liên quan thật ra cũng không nhiều, có lẽ về người mang tên này cũng không nhiều. Đọc kỹ lại, có một thông tin khiến anh nhớ đến một người, Chu An Hoài. Câu ấm ngân hàng huy hổ quẩy rối cấp dưới không thành, tức giận thuê người. Mẫu tin rất dài, bên trong có một câu, luật sự bệnh cáo thẩm tấy. Dương Vọng Kiệt uống một ngụm nước, tiếp tục kéo xuống, xong không thấy tin tức, kinh thiên đồng địa nào liên quan đến tả ý. Không có tai nạn xe, không có mất ký, không có hay đên bớt. Thậm chí không có hải nhuận Trên thế giới ảo này Ba chữ thẩm tả ý cơ hồ là một tờ giấy trắng Chính trong lúc anh định bỏ cuộc Thì bất ngờ lườm thấy một câu ở trang cuối cùng Danh sách diễn viên Thẩm Huệ tô tả ý khoa luật Mẫu tin này vốn dĩ không có quan hệ trực tiếp Với từ khóa của anh Nhưng vì công năng quá mạnh của công cụ tìm kiếm Đã mang chữ thẩm trong thẩm huệ Thành chữ tả ý trong tô tả ý Ghép lại rồi đưa ra trước mặt anh Một thông tin như vậy căn bản không thể thu hút sự chú ý của Dương Vọng Kiệt Nhưng những chữ trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Tác phẩm một Phù Thủy salem của đoàn ca kịch đã được thành công lớn Mẫu tin trường đại học M đã thu hút anh Đây rõ ràng là đoàn ca kịch mà vỡ kịch Doãn Tiếu My từng nói Anh kéo đến xem thời gian của mẫu tin Sớm hơn nửa năm so với thời gian Doãn Tiếu My vào trường Ngoài điểm sai lệch nhỏ này ra tất cả đều khớp với tả ý Nhưng tại sao lại là tô tả ý? Anh không cầm được nhấc điện thoại lên gọi cho Doãn Tiêu mi Đúng vậy, cô ấy từng đổi họ Trước đây họ tô Nửa năm trước khi sang Đức đã đổi họ thẩm Ban đầu mọi người cũng thấy kỳ lạ Nghe Dương Vọng Kiệt nói Doãn Tiêu mi cũng vui vẻ trả lời Tích thật kỳ lạ Ừ, đã lớn rồi mà còn đổi họ Làm sao mà không lạ cho được Nhưng mà chuyện như vậy cũng thường thấy mà Có thể do theo mẹ vào một gia đình khác Nghe nói trước đây cô ấy theo hỏi mẹ Chuyện như vậy mọi người cũng không tiện hỏi nhiều Dương Vọng Kiệt một mình ngồi trên ghế Tô Tả Ý, Thẩm Tả Ý Hai cái tên này không ngừng xoay vòng trong đầu anh Đúng lúc Doãn Tiêu đến văn phòng gọi anh vào họp Sao vậy bạn, đó đi đâu cả rồi? Doãn Tiêu, cậu có thể giúp tôi điều tra chuyện của Thẩm ra không? Anh biết về mặt này Doãn Tiêu có người quen Về chuyện gì? Gia đình Gia đình Tôi muốn biết Thẩm Tả Ý và Thẩm Chi Hoàng có quan hệ gì Thẩm Tả Ý là ai? Anh không nhớ người này đã từng xuất hiện ở đâu Giúp tôi nha Vài ngày sau, Doãn Tiêu quả nhiên đã cho Dương Vọng Kiệt biết kết quả Ông chủ của Hải Nhuận là Thẩm Chi Hoàng, có hai đứa con gái Con gái lớn tên Thẩm Tả Tình, con gái nhỏ tên Thẩm Tả Ý Doãn Tiêu kể Thẩm Tả Ý là con riêng vì áp lực của gia đình và xã hội Đến khi trưởng thành mới được vào nhà họ Thẩm Thẩm Thả Ý là con riêng của Thẩm Chí Hoàng Đúng vậy Tâm trạng của Dương Vọng Kiệt có hơi kỳ lạ Anh không biết Hóa ra tại Ý lại có một thân thế như vậy Dạ trách, anh từng nghe nói cô thường xuyên đến xã đoàn hỗ trợ tư vấn pháp luật miễn phí cho những phụ nữ đang có sức vùng vẫy trong tầng lớp thấp 7 giờ rưỡi tối, tại Ý đang làm nhiệm vụ rửa chén sau khi dùng xong bữa cơm do Lệ Trạch Lương nấu Đây là công việc mà họ đã phân công cho nhau Trước đây, cô tưởng làm nghề này của anh chắc sẽ có rất nhiều bữa giao tế. Không ngờ đại đa phần lại là cô tăng ca và anh thì đúng giờ về nhà nấu cơm. Và lúc này, truyền hình đang chiếu tin tài chính. Trong tuần qua, hiện tượng tăng giá xăng dầu đã khiến giá, giá cổ phiếu toàn cầu rất mạnh. Thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến đã đột phá mức giảm thấp nhất trong 3 năm qua. Từ tháng 5 đến nay, chỉ trong vòng 3 tháng, tổng giá trị thị trường đã bốc hơi 120 tỷ nhân dân tệ. Tạ ý nhìn qua tivi một lúc, nhớ mày, chả trách trong văn phòng ai cũng lẻn theo dõi thị trường chứng khoán, hãy có gì lay động là đồng loạt tụng vào một chỗ. Tuy nhiên, dẫu cho thị trường cổ phiếu có sụt giảm liên tục đi nữa, cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng nấu ăn của lệ tổng. Chẳng lẽ anh không có mua cổ phiếu? tại ý hỏi. Quái lạ, ngụy Minh và những người khác khi than thở với cô về cổ phiếu qua điện thoại đều kêu réo như con heo bị cắt cổ vậy. Em có mua sao? Không, em xem tiền như sinh mạng làm gì nỡ lấy đi mạo hiểm Lỡ như nó rớt 5-60 ngàn, không chừng em sẽ chạy ra ban công nhảy xuống đất Vậy thì đừng nhảy từ ban công này, nếu không thi thể nằm đó, chủ nhà sẽ trả nhà cho lệ thị Cái ốc này là của lệ thị sao? Tạ ý hỏi trong kinh ngạc, một lúc sau mới sụp nhớ ra và thay bằng ánh mắt ai oán nhìn anh Anh không thể có chút lòng thương người sao Chẳng lẽ em đi nhảy lầu mà anh cũng không kéo em lại Còn nói là chăm chọc Đang rửa thì điện thoại reo lên Điện thoại Anh nói Tạ ý lau tay lên tạp về rồi đi lấy điện thoại Là cô bạn thân Châu Bình Hinh tìm cô Mới cãi nhau với chồng Nên Châu Bình Hinh khóc lóc Tìm Tạ ý tâm sự Tạ ý vội dạch Đừng khóc nữa Bình Hinh Tôi đến ngay cô chở nhà nhé. Tôi muốn đi uống rượu Được, chúng ta đi uống rượu Đàn ông đều không phải thứ tốt Châu Bình Thinh nói lời oán hận trong tiếng nấc đàn ông thích thật không phải Cô nhìn sang đầy trạch lương Những chữ còn lại giật bị nuốt trở vào Không hòa theo Nói điện thoại xong thì ta vào thay đồ Em phải ra ngoài, Bình Thinh khóc rất dữ dội Muộn vậy rồi Anh ngồi trên sofa, có hơi không muốn cô đi Ai diễn Ta ý từ phía sau choàn lấy cổ anh Em đi một lúc sẽ về ngay Anh đi với em Đừng mà Em chỉ ra nghe cô ấy tâm sự thôi Anh ở nhà chờ em nha Cô cầm túi sách lên Vừa chuẩn bị thay giày Thì bị Lê Trạch Lương gọi lại Tại ý. Sao? Cô quay lại Anh đi sang đó Kéo cái cài tóc của cô xuống Ra đường cũng không biết sao ngược lại Chứng nào tật nấy Có lúc nhìn anh Giống như đàn bà thật Tại ý nói Lê Trạch Lương mỉm cười Em có đi không đây? Anh nhắc nhở Ừ. Ta ý mang dài xong, chợt nhớ ra gì đó bèn quay lại Chờ em về nhé Tiếp đó một nụ hôn nhẹ đặt lên môi anh Trộm được một cái goodbye kit Cô vốn dĩ đã không thấp Nhưng để nhắm trúng vị trí thì vẫn phải nhón chân lên Ai ngờ anh phản ứng cực kỳ nhanh Thuận thế kéo cô đến gần Giữ chặt trong vòng tay cúi đầu hôn thật sâu tại ý bị anh hôn đến tâm tư loạn ca lên Ôm mặt đỏ hồng dựa vào lòng ngực anh Tạ ý, anh gọi, Hử? lỗ tai của cô áp trên lòng ngực anh, hãy anh nói chuyện là cô lại nghe thấy trong đó tiếng rung rung. Chúng ta mãi mãi cũng như vậy, có được không? Anh cúi xuống nhìn cô, màu mắt ấy vốn nhạt, giờ đây đứng dưới ánh đèn, nó lại như đậm hơn một chút, thấp thoáng như có vài gợn sóng. Nhưng cái thần trong mắt lại là sự phức tạp mà người ngoài khó có thể hiểu. Tạ ý chớp chấp mắt hỏi, Lấy tiên sinh, ngài đang tỏ tình với tôi đấy à Một đề tài nghiêm túc thế lại bị câu nói đùa giỡn của cô làm tan tành Em lúc nào cũng thích chống đối với anh Anh xoa xoa vần trán. Đâu có, cô biện minh Anh bảo em ăn cà chua thì em không dám ăn khoai tây Anh bắt em tăng ca thì em không dám lại sớm Người phụ nữ nghe lời như vậy biết tìm đâu chứ Vậy mà còn nói em chống đối với anh Anh xua tay chịu thua, thả cô đi Trước khi đóng cửa còn nhấn mạnh Không được uống rượu với người ta, khi nào về gọi điện cho anh, anh đón. Cô đến nhà Châu Bình Hinh, gõ cửa mãi cũng không có ai ra mở. Cô lục tìm trong túi mới phát hiện mình quên mang điện thoại, lại đi ra tìm điện thoại công cộng. Sau khi kết nối cuộc gọi, Châu Bình Hinh nói cho cô biết mình đang uống rượu ở vũ trường, bên kia đầu dây ầm ầm tiếng nhạc. Tại ý biết cô bạn của mình đang muốn uống rượu đã sau bèn vội vàng chạy đi tìm. Châu Bình Hinh chưa đến mức say mềm, chỉ là ngồi ngay người nhìn sàn nhảy, hoặc có thể nói từ sau sự cố lần đó thì cô có chút tự kỷ, ngoài công việc ra thì không mấy tiếp xúc gần gũi với ai nữa. Nhưng do gặp và quen Châu Bình Hinh tại đường Kiều, điều này khiến cô có ý nguyện bảo vệ Bình Hinh. Tao ý tôi muốn ly hôn. Trong không gian ầm ầm như thế, Châu Bình Hinh phải hét rất lớn. Không phải hai người rất yêu nhau sao? Trong ví tiền của anh ấy có hóa đơn mua trang sức nữ nhưng lại không phải mua cho tôi Tôi hỏi anh ấy không giải thích mà còn nói tôi không tin tưởng anh ấy Sau đó thì lấy xe ra ngoài Châu Bình Hinh cố gắng nói lớn, Tại cố gắng lắm cũng nghe được 7 tám phần Cô nựng lên mặt của Châu Bình Hinh Đàn ông đều như vậy cả, chẳng thà tự mình tức đến ói máu cũng không chịu giải thích Đó mới là sức hút đấy Bình Hinh Hãy bình tĩnh thôi anh ấy, đừng nổi giận với bản thân nữa Nếu nấy có người phụ nữ khác ở bên ngoài thì phải làm sao Vậy thì cắt bỏ phần bên dưới của hắn đi Ta ý vốn định nói thế Nhưng khuyên nhũ người ta thì không phải khuyên bằng cách này Nên cô đành nói Không đâu, chồng của cô rất chung tình Cô đừng chọc nữa Châu Bình Hinh nói Cô biết hiện giờ ta ý và lại trạch lương đang ở bên nhau Hiện giờ cô đang trong thời kỳ mật ngọt Không biết cái khổ của hôn nhân đâu Và cứ thế hai người mỗi người một câu Khuyên qua khuyên lại Vì ngồi trong một nơi ồn ào như vậy, nói chuyện mà giống như cãi nhau, chẳng mấy chốc cả hai đều khàn cả rộng. Không biết bao lâu sau, tạ ý mới nhớ ra phải gọi cho Lệ Trạch Lương nói một tiếng, nếu không lại Tổng mà giận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nơi đây ồn đến thế, có thể mưu sát thính giác, cô biết anh sợ nhất là tiếng ồn bèn mượn điện thoại của Châu Bình Hinh rồi đi ra ngoài. Vũ trường được xây dưới lòng đất, ra khỏi cửa lên mười mấy bậc thang sẽ là mặt đường. Cô vừa leo cầu thang vừa bấm số, không chú ý phía trước, thế là đụng vào một người, di động rớt xuống. Luật sự thẩm, người đó gọi bằng giọng lờ lỡ, ta ý ngẩn đầu lên nhìn lại là ôn thần chu An Hoài. chu Thiên Sinh, ta ý nhìn anh cười cười. Lại là duyên phận nhỉ? chu An Hoài nói, bên cạnh còn đi theo hai tùy tùng, nhìn là biết đêm khuya rảnh rỗi ra quậy phá rồi. Lần trước chỉ ứng phó với một mình hắn mà cô còn phải trốn vào nhà vệ sinh nam mới thoát được Và lại hắn không đứng canh cô ở bên ngoài e là cũng vì biết lại trạch lương đang ở trong Giờ đây cô đơn thân độc mã mà chưa An Hoài lại có hai tên tùy tùng sẽ khó đây Họ đứng trong chỗ tối của cầu thang mặc dù bên cạnh có người ra vào Nhưng ở một nơi như này lại là đứng cùng ba người đàn ông Người ta dù có nhìn họ cũng không có ý định dừng chân lại Ta ý cân nhắc tình thế, mày thay Châu Bình Thinh không có đi cùng, nếu không với tính cách của cô, sẽ không biết sẽ loạn đến thế nào? Nếu xét về thông thường thì xem như gặp phải bọn lô manh, cùng lắm cướp của, cướp sắt. Cướp của thì không cần rồi, nhà hắn mở ngân hàng mà. Nếu là cướp sắt, sầu soạn vài cái cũng không chết ai. Hiện giờ tuy không có người đàn ông nào đi ngang và phát hiện sự bất ổn để đứng lại nói giúp cô vài câu, nhưng Chu An Hoài cũng không đến mức sẽ thật sự làm gì đó. Nghĩ đến đây, cô cũng yên tâm hơn, không ngừng tự trấn an. Nếu như cô càng hoang mang, càng khiến hắn nghĩ rằng muốn làm gì thì làm. Chắc là hôm nay không có xứ giả hộ hoa rồi phải không? Thật ra thì luật sư thẩm mà. Cô biết ngày thường tôi ngưỡng mộ nhất chính là những phụ nữ trí thức giỏi giang cô. Mặt thì xinh đẹp, dáng thì chứng. Còn là luật sư nữa. Nhất là khi cô đứng trước tòa vô cùng chính nghĩa và nghiêm túc mà giúp người đó cáo buộc tôi đấy. Trông giống như người tôi muốn cưỡng bức chính là cô vậy Cô nói xem, tôi có ăn không chứ Lúc đó nếu như tôi đã ăn cô Tòa có phán tôi 8 năm, 10 năm tôi cũng thấy đáng Nhưng mà Giọng điệu của chu An Hoài trở nên cợt nhã Còn đưa tay vén những sợi tóc xỏa trên vai của tả ý Đưa lên mũi hít hà Chú thiếu gia, bên cũ của cậu là cái phát rồi Tả ý nói Đừng tỏ vẻ thành cao trước mặt tôi Tên họ lễ đó chẳng qua là có nhiều tiền hơn tôi thôi Cô tưởng hắn thật sự có gì tốt à? Một thằng tàn phết, khi làm chuyện quan trọng chắc chắn không bằng sự hưởng thụ mà tôi có thể mang đến cho cô đâu. Nói xong, chu An Hoài còn nhìn qua hai người bên cạnh và cười một cách xấu xa. hỗn hộ chi không chừng, hắn căn bản là không thể. Ta ý châu mày, vốn dĩ cô đã nghĩ rằng không so đo với hắn, qua loa vài câu rồi đi. Tiếc là cô đã đánh giá cao sức chịu đựng của mình đối với đàn ông ngoài lại trạch lương. Ngày thường cô ghét nhất là tiếp xúc cơ thể với người khác huống chi còn là loại người như chu An Hoài Chưa hết, nói cô đã đành Ngay cả lệ trạch lương cũng bị lấy ra xỉ nhục Cô thật sự có hơi nóng giận rồi Cô vỗ tay hắn ra với vẻ kinh tởm, Miệng thì chợt cười nói Phải đấy, nếu như cậu thật sự có bản lĩnh Thì hãy đứng trước mặt lệ trạch lương nói Điều xấu người ta sau lưng thì có tài năng gì Loại người như cậu chu đây Cũng chỉ có thể ra vẻ trước mặt phụ nữ thôi Mà đến cuối cùng, phải nhờ người của Chu Gia đến rửa mông cho cậu Bây giờ có bao nhiêu người nhìn thấy rồi đấy Chu thiếu ra, nếu cậu còn dám đụng vào tôi Tôi đảm bảo ngày mai cậu sẽ được lên trang nhất Đã ý diễu và câu xong Thì liếc hắn một cái thật lạnh Xua tay nói cảm phiền cậu tránh được Dứt lời thì cúi xuống nhặt điện thoại của châu Bình Hình lên Nhưng không ngờ là bị Chu An Hoài kéo ngược trở lên Buông tay ra Đã ý trừng mắt nhìn hắn Chỉ có vậy mà đã định dọa tao sao chu An Hoài nghiến răng nói, Mày tưởng tao thật sự không có cách với mày à? Có còn tụi tao đưa mày đến một nơi khác để vui vẻ không? Lời vừa dứt, ta ý không cầm được cơn giận, liền dương tay tác thẳng vào mặt chu An Hoài. Tác tay đánh vào mặt hắn vang lên một tiếng bóp giòn giả. Hắn vẫn nộ hất tay một cái, ta ý lui lại theo tiềm thức. Chẳng ngờ phía sau lại là bậc thang, thế là hắn nhào luôn ra sau. Các bạn đang nghe chuyện được phát miễn phí trên trang web, Chúc các bạn nghe chuyện vui Tại bệnh viện Châu Bình Hinh cố nén nước mắt Gọi vào điện thoại của Lê Trạch Lương Lê Trạch Lương cơ hồ là rung rộng Mà hỏi rõ địa chỉ bệnh viện Không ngừng nhắc nhở cô chăm sóc cho tả ý Độ 10 phút sau Người đàn ông tuấn tú ấy đã xuất hiện Trong bệnh viện Trước đây Châu Bình Hinh từng thấy Anh từ xa cũng biết anh nổi tiếng là chỉnh tề Nhưng giờ đây anh chỉ mặc Chiếc áo ngắn tay đơn giản Hơn nữa, nút áo cũng chưa gài hết. Anh nôn nóng đi đến chỗ y tá hỏi xong thì đi nhanh về phía cô. Cô là Châu Bình Hình. Anh kéo tay cô và hỏi. Châu Bình Hình cắn môi gọt đầu. Cô cảm nhận được rõ ràng tay của Lệ Trạch Lương rung rất dữ dội. Lòng bàn tay lạnh băng, thần sắc bất định. Đại khái là chưa từng có ai trong thấy dáng vẻ này của anh. Ta ý ở trong đấy. Chưa kịp chờ Châu Bình Hình trả lời thì anh đã đẩy cửa vào trong lại trạch lương lập tức tìm thấy giường bệnh của ta ý Chân mày chuộng vào nhau Trên trán quấn băng bông Cánh tay cũng bị thương mà phải xa thuốc Anh bước tới, vén sợi tóc bị dính trong khóe miệng cô ra Bác sĩ nói chỉ cần không bị nôn thì sẽ không có vấn đề lớn Lúc nãy cô ấy có tỉnh lại một lúc Trong mơ hồ đã bảo tôi gọi điện cho lễ thiên sinh Châu Bình Hinh nói lý nhí Đương nhiên là ta ý không nói rõ ràng như vậy Mà chỉ lẩm bẩm gọi ai diễn May mắn thay, Châu Bình Hinh biết ai diễn là ai Lúc đó mới phát hiện người mình cần thông báo nhất chính là Lệ Trạch Lương Không biết Lệ Trạch Lương có nghe cô nói hay không Chân mày khẽ nhíu lại Ánh mắt của anh khiến người bên cạnh nhìn thấy cũng đau lòng Anh đứng bên giường dịu dàng vuốt lên mặt tá ý Không hề né tránh cô hay là y tá đang tiêm thuốc ở kế bên Đủ thấy ngày thường anh chẳng để ai vào mắt cả Ngồi đâu sau vài giây thất thần anh quay phát lại Thần sát ban nảy thoát chóc tiên biến Khi hỏi chuyện Châu Bình Thinh Anh lại trở thành lệ tổng đứng nhìn mọi người từ trên cao Đôi mắt của anh sẫm màu nhưng ngữ điệu là rất bình thản Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt ấy khiến Châu Bình Thinh bớt giác rùng mình Ta ý cùng tôi đi uống rượu Giữa chừng của ấy nói ra ngoài gọi điện cho anh Không ngờ lại ngã từ cầu thang xuống Châu Bình Thinh nói Tự mình té ngã Nghe nói lúc đó có bên cạnh vài người Vậy người đâu? Thấy tình thế không hay nên đã bỏ chạy, tôi không nhìn thấy họ. Đôi mắt của Lê Trạch luôn hơi hiếp lại, bàn tay nắm chặt vào nhau kìm nén cơn giận xong miệng vẫn bình tĩnh nói, trễ lắm rồi, cô về đi. Câu này nghe giống như một câu nói khách sáo, nhưng khi thế mà nó phát ra là một mệnh lệnh bắt buộc phải chấp nhận. Châu Bình Hinh thật sự sợ anh sẽ trách luôn cả cô nên cũng không dám mơ lâu. Cô nhìn ta ý một cái rồi lập tức làm theo sau khi châu bình thân rời khỏi anh đến phòng trực ban của bác sĩ hỏi thăm về tình hình của tá ý xác định ngoài vết thương ngoài da thì không có gì đặc biệt quan trọng tức là bác sĩ trực ca nói sợ sẽ bị chấn thương não nhưng trước mắt không có cách nào xác định được chỉ có thể chú ý xem bệnh nhân có bị nôn hay không để chắc chắn thì sáng sớm ngày mai hãy làm một cuộc kiểm tra toàn diện lề trạch Lương gật đầu Trước khi về phòng, anh gọi điện cho Quý Anh Tùng và Tiết Kỳ Quy. Lê Trạch Lương để cửa vào trong, nhìn tả ý rất lâu. Tay của tả ý đang truyền nước biển, lớp ngủ có vẻ không sâu. Thật ra từ nhỏ cô đã không sợ tiêm chích hay uống thuốc, có vẻ như dũng cảm hơn anh. Đúng lúc này, Quý Anh Tùng đến nơi. Lê Trạch Lương khẽ đi ra hành lang, Tiết Kỳ Quy cũng gọi điện đến. Hai người trao đổi vài câu đơn giản rồi cúp máy. Đào chị Hoàng Hoài. Quý anh Tùng hỏi, đồng tử trong mắt lại trạch lương coi lại là tôi đã sơ xuất. Anh vốn dĩ định chừa một tay, loại cầu ấm như thế này cho một bài học là được. Nhưng không ngờ chu An Hoài lại thật sự đồng tay với tả ý. Cậu định làm thế nào? Bảo hắn tự chặt tay rồi lết tới đây xin lỗi. Làm sao mà chu ra đồng ý được? chu An Hoài này tuy không có bản lĩnh nhưng lại là con trai duy nhất ba đời của Huy Hổ. Làm sao mà chu gia đồng ý để cho hắn chịu nỗi nhục này Nhưng không cái giá sẽ rất đắt Cậu, quý anh Tùng biết Lê Trạch Lương không phải loại người đó Nhưng đồng thời cũng rất sợ anh sẽ vì ta ý mà nhất thời nôn nổi Lỡ như người nằm trong đó có gì không hay Anh sẽ làm ra hành động cực đoan. Lê Trạch Lương cười lạnh Anh Tùng, trên đời này cách giết người có rất nhiều Loại bỏ tiền mua mạng người là phương pháp nguồn sửa nhất Tôi vẫn chưa muốn dùng cách đó quý anh tùng nghe xong thì không nói thêm gì nữa anh biết Lê trạch lương đã biết rõ phải làm sao chắc chắn là chu an hoài phải bị lấy ra để trút giận rồi một người lạnh lùng thế đấy vậy mà vừa về phòng cái xác lạnh ấy đã hoàn toàn biến mất anh đặt những đồ dùng hàng ngày mà quý anh tùng vừa mang đến để lên đầu giường rồi lại nhìn tá ý môi của cô miếm chặt có thể biết cô đang nằm mơ nên ngủ mới không yên giấc như vậy Anh kéo chăn ngay ngắn lại, không ngờ tại ý lại lẩm bẩm gọi "A diễn Hai chữ này như một miếng thiết nóng, từ từ thấm vào tim và gan Lòng ngực của anh bỗng dưng cảm thấy ấm áp Kéo theo bờ môi cũng cong lên thành một nụ cười nhạt tại ý có đau không? Dẫu biết rằng cô chắc chắn không nghe thấy nhưng anh vẫn không kìm được lòng mà hỏi Tốc độ truyền nước biển trong ống hình như hơi nhanh Anh đưa tay sờ lên đó Bàn tay bao giờ cũng nóng hỏi của cô, lúc này lại có hơi mát. Lệ Trạch Lương kéo ghế đến gần, ngồi xuống đặt bàn tay ấy vào lòng bàn tay của mình và cứ như thế ngồi suốt một đêm. Mới sáng sớm đã có bác sĩ y tá ra vào. Lệ Trạch Lương vào nhà vệ sinh một lúc, vừa trở ra thì phát hiện ta ý đã thức dậy, đôi mắt to đang lấy đang thẩn thờ nhìn cây cối ở bên ngoài cửa sổ. Rất nhiều năm trước, cũng cảnh tượng này, Họ nói với anh rằng cô đã quên đi rất nhiều việc và rất nhiều người, nhưng anh không tin. Anh nhấc mực đòi đến bệnh viện thăm cô. Lúc ấy, cô ngồi tại một góc của hoa viên trong bệnh viện, cũng rất yên tĩnh mà ngắm nhìn cây cối như bây giờ. Đại khái là nhìn lâu quá nên mỏi cổ. Cô cúi đầu xuống, ánh mắt lướt qua gương mặt anh, nhưng không có một giây nào ngừng lại. Một lúc sau, cô lại quay qua nhìn anh đang ngồi trên xe lăn lén hỏi y tá bên cạnh. Chân của vị tiên sinh ấy mất rồi sao? Có lẽ vậy, y tá đáp Viết quá. hiếm khi gặp được một người phương đông điển trai như vậy Cô lặng lẽ gợt đầu chào và vì phép lịch sự cô không nhìn anh nữa Lúc đó cô bị bệnh rất nghiêm trọng, thường xuyên tâm thần bất định Giây trước đó vừa làm gì cũng không nhớ Vì vậy cô cũng đã quên, thật ra sau tai nạn xe họ đã từng gặp mặt nhau Tiếng đóng cửa của Lệ Trạch Lương làm kinh động đến tả ý đang nằm thẩn thờ trên giường Cô quay lại, sau khi nhìn thấy là Lệ Trạch Lương bèn cười hi hi Ai diễn? Ừ, có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Anh chỉ sợ cô lại té ra một căn bệnh thôi Có đó, cô nói Ở đâu? Anh lo lắng hỏi Em đói, cô cười Lát nữa Quý Anh Tùng sẽ mang bữa sáng tới Em muốn ăn cháo cho anh nấu Cô nũng nịu Cháo hạt sen vừa thơm vừa dẻo, món mà anh nấu hồi tuần trước khi em bị đau bụng đó Anh nói lần sau sẽ cho lá bạc hà vào nấu thử mà Cô y tá đứng bên cạnh thay thuốc cho cô không nhìn được cười Trước mặt người lạ mà cô lại nói chuyện với anh như vậy khiến anh có hơi ngượng Thế là lên tiếng ho húng ngại ngùng vang lên Sau khi chụp CT đi ngang những căn phòng khác Cô nghe thấy có người đã đứng trên hình lang hét vào điện thoại Bán bán, hôm nay vừa mở phiên là bán ngay cho tôi Giọng nói hiển nhiên là không hề bình tĩnh Mọi người đều bị cổ phiếu làm cho điên rồi sao? Cô nói trong hồn Nghi Em nên cảm thấy may mắn vì đã không mua Nhưng không chắc anh phải xuống đường nhặt xác thật Nghi chắc là anh cũng đã lỗ không ít Lệ Huynh, xem ra Huynh cũng nghĩ thoáng thật Tim cũng mạnh đấy chứ Cô cười ha hả Anh không chỉ có tim mạnh mà còn một chỗ cũng rất mạnh Anh tình nhiên nói tại Ý im lặng, ngó nghiêng xung quanh xem có ai nghe lén không Thực không hiểu sao tên này trong đầu toàn chứa những thứ xấu xa Quả nhiên là ba câu không rời nghề Anh xấu quá Anh đã nói gì xa đâu Đồ xấu xa, chỉ biết nghĩ những chuyện đó thôi Anh nói Tả Ý à Anh nhìn cô rất nghiêm chỉnh và nghiêm túc mà giáo điều Trong đầu em suốt ngày nghĩ gì thế Anh nói bừa một câu, em cũng có thể nghĩ về chiều hướng đó tại Ý một lần nữa bị đánh bại Về đến phòng bệnh, tả ý bắt đầu vừa ăn sáng vừa từng thuật lại quá trình té cầu thang của mình Ờ, đương nhiên là cô đã sàn lọc những câu mà chưa An Hoài nhục mạ là trạch lương Nếu không, cô thật không dám đảm bảo người đàn ông này có lập tức xách dao đi chém người hay không Loại người này em hận không thể xé thành 8 khúc Trên đời sao lại có người xấu xa đến thế nhất định phải bắt hắn đền viện phí, tiền thuốc men và cả tiền lương những ngày nghỉ việc nữa Nói xong, tả ý cắn cái rọt vào quả táo Lời Trạch Lương ngồi bên cạnh lắng nghe, không tiếp lời. Tạ ý châu mày, Chứ ít anh cũng phải hùa theo em một chút chứ, Chỉ một mình em mắng thì chẳng có chút cảm giác thành tựu. Phù họa gì, anh ngơ ngáo hỏi, Anh có thể nói không sai, chính là đồ cặn bã, Chắc định phải bắt hắn bồi thường. Tạ ý chọc phá anh xong, Không ngờ anh thật sự lặp lại lời nói của cô. Tạ ý ngạc nhiên trước sự ngoan ngoãn của Lời Trạch Lương, Vèn sờ lên trán anh nói, không phải là anh thấy em bị té đau lòng đến mức thành thành khờ đây chứ? lệ trạch lương cười cười không nổi giận nhưng vẻ mặt của anh khiến tài ý cảm nhận rõ ràng rằng anh đang không tập trung. những ngày ấy người đến thăm hỏi cô rất nhiều có đường kiều có lệ thị tài ý đột nhiên cảm thấy nhân duyên của mình cũng tương đối khác. thông thường lệ trạch lương chỉ xuất hiện vào buổi tối ban ngày khi có người anh sẽ biến mất. Tạ Ý thầm nghĩ không biết là vì họ đang yêu lén hay vì anh còn có việc khác phải làm Thế nhưng sự xuất hiện của anh trong phòng bệnh này cũng đã khiến một số người quen biết hiểu được quan hệ giữa họ Sau khi xuất viện, lại Trạch Lương bảo đầu bếp ở nhà mình mỗi ngày đến làm cơm trưa cho tạ Ý Cô ở nhà ăn uống ngủ nghỉ điều dưỡng suốt mấy ngày liền Một hôm, tạ Ý chợt nhận được điện thoại của ngô ỉ mình Tạ Ý, Huy Hổ xảy ra chuyện rồi Hả, thôi nào sáng nay lấy ra chuyện gì vậy? Mới sáng sớm Châu An Hoài và ba của hắn đã bị cảnh sát đưa tới phòng điều tra tội phạm kinh tế, chắc Sang Mai sẽ được đưa tình. Chuyện gì thế? Chẳng lẽ, chẳng lẽ là lề trạch lương đã làm? Ta ý khẩn trương hỏi Ngô Ích Minh kể lại những tin nội bộ mà mình biết được cho ta ý nghe. Hóa ra tên Châu An Hoài đó tuy nhậm chức tổng giám đốc tại huy Hổ, nhưng thực chất chỉ là hữu danh vô thực. Xong do mối quan hệ cha con Hắn có thể dở trò trên sổ sách Hắn ly trộm quỷ công của Huy Hổ Đi mua cổ phiếu Nửa năm đầu sau khi đã có lời Hắn càng tham lam hơn Không chịu trích ra trả lại cho quỷ Bắt đầu từ hồi tháng 5 Thị trường cổ phiếu không ngừng suy si giảm bà tháng nay hai chỉ số Thượng Hải và Thâm Quyến Còn rớt đến mức thấp nhất Chỉ còn chưa đến 70% Đây là khái niệm gì đây Trung bình 10.000 tục còn 7.000 Nếu em là chu An Hoài, em dùng cách gì để bù vào quý? Ngô ỉ Minh hỏi Loài cặn bã như vậy tôi không làm được Nhưng chuyện trộm chó, cướp gà như thế tôi càng không làm Nếu tôi nói nếu mà, thử xem MV của em có bị trượt theo cú ngã cầu thang không? Nếu tôi là hắn, bà ý suy nghĩ Nếu đã phải làm theo hướng xấu thì làm cho dứt khoát Tạo tài khoản ảo, vay với số tiền lớn, làm rõ sách giả Nội bộ công ty có hỏi thì nói là do có quen biết riêng rồi đưa danh nghĩa đóng sự trưởng ra làm người bảo lãnh nhưng cách làm này là một vòng tuần hoàn ác tính nói tóm lại chính là lấy tiền của ngân hàng đi mua cổ phiếu bị thua lỗ nhưng lại phải bù gốc vào chỗ thiếu hụt đó đành phải làm vài món vay giả để thay cho lỗ hỏng đã bị rút đi mà những khoản vay đó căn bản là tài khoản giả nếu như người vay là sĩ nghiệp trương tam nhưng thế giới này biết đi đâu tìm doanh nghiệp này cơ quan điều tra đi đâu kiểm soát là bể ngay Nhà của Chu An Hoài tuy là mở ngân hàng nhưng chẳng qua là bảo quản tiền giúp người ta mà thôi Suy cho cùng cũng phải trả lại cho người Nếu em muốn làm chuyện xấu chắc chắn sẽ thông minh hơn chú An Hoài nhiều Con người của hắn hay gặp chuyện lớn là bụng lủng tay chân Cách này không phải do hắn nghĩ ra mà là cách của bà hắn rửa mong cho Vì vậy, Ủy ban giám sát ngân hàng và phòng điều tra kinh tế vừa đến kiểm tra sổ sách thì đã dẫn cho con họ cùng về sở Nhưng mà việc mở tài khoản ảo như huy hổ phải gan lắm mới làm được Nhưng tại sao cơ quan nhà nước lại hảo hợp điều tra đến huy hổ Hơn nữa vừa vào đã tìm đúng sổ sách để kiểm Ta ý và Ngô ỉ Minh đều không chỉ đích danh Nhưng ta ý hiểu Cô nói bắt chu an hoài bồi thường viễn phí Chỉ là nói suông cho lúc ấy quá ướp ức mà thôi Qua lại với hạng người đó Lỗ một chút thì xem như bị chó cắn thôi Cô vẫn luôn nghĩ như vậy Bởi vì cô thật sự không chơi lại hắn Nhưng nhìn từ sự việc lần này Ngoài lại trạch lương ra Thử hỏi còn có ai có thể làm được Trong vòng 1-2 ngày E rằng trong huy hổ vốn đã có nội dáng của anh Một tay trong trung thành Phải bồi dưỡng bao lâu và mất bao nhiêu công sức Vì vậy việc này Anh ác hẳn đã có kế hoạch từ lâu Định sẵn đánh ngã huy hổ Trong một sớm một chiều Anh không phải một thương nhân đơn giản nghe đến đây, ta ý bất giác siết chặt chiếc gối trong tay hơn Thật ra Ngài không nên dùng đến nội gián ấy trong lúc này Tiết Kỳ Quy nói Họ nuôi dưỡng nội gián trong huy hổ lâu nay Để nắm giữ những tư liệu không thể để lộ ra ngoài của họ Chú ý ban đầu không phải để đánh quỵ huy hổ Mà để trong tình thế bất cắt dĩ Huy hổ có thể biến thành một nước cờ trở mình của lệ thị Nhưng giờ đây lệ trạch lương là chỉ vì trúc hận mà dùng đến nó Lệ trạch lương nhìn ra cửa sổ không nói gì Tiếc kỳ huy cũng biết điều mà không nhắc nữa Lui ra khỏi phòng Ông nghiêng đầu không hiểu vì sao Gần đây lệ trạch lương ngày càng kiệm lời Tính tình cũng càng thêm trầm tỉnh Về đến nhà phát hiện ta ý có hơi lạ thường Anh hỏi Em đã xem tin tức Ừ, viện phí này có quá nhiều rồi không? Cô nói tại ý, anh tạm ngưng động tác cầm đũa lên Hiện giờ em đang ở bên anh Nếu có ai đụng chạm đến em cũng chính là đôi đầu với anh Anh dường như có hơi không vui Thật vậy anh trúc giận giúp cô Nhưng cô lại đang tội nghiệp với Phương Nhận ra sự bất thường này của Lệ Trạch Lương ta ý đến vòng lấy eo anh Anh diễn, anh giận sao? Không có, anh phủ nhận rất nhanh Không giận chẳng lẽ lại ghen Cô cố tình nói Em tội nghiệp tên chú An Hoài nên anh ghen Không thể nào, anh lại nói Rõ ràng là đang tức đến muốn đứt hơi mà còn cứng họng. Cũng phải làm sao mà anh có thể ghen với hắn cho được? Tên họ Chu đó không thể nào sánh bằng ai diễn của em. Huống chi loại người này vốn đã làm bao chuyện xấu, chúng ta làm vậy cũng là trừ ác cho dân. Thay trời hành đạo, trừ bạo ăn lương, giúp đỡ cái yếu, giúp của rào. Tại nó một hồi chợ phát hiện câu thành ngữ này không đúng, cướp của rào chia cho người nghèo không thích hợp, dùng cho lời trạch lương, bèn đổi câu khác. Hoàn toàn là góp sức cho dân, tinh trung báo quốc Anh thích nhất là nghe ta Ý nịnh bợ Nghe cô nói một lèo những lời chẳng đâu vào đâu Không ngờ tâm trạng đã dịu xuống thật Tự kỷ, tự kỷ, đồ tự kỷ đúng là tự kỷ Tạ Ý là mặt xấu với anh, đồng thời mắng thầm Em nói gì? Lệ Trạch Lương tự dưng quay đầu lại hỏi ta Ý nhanh chóng đổi gương mặt khác, cười khờ nói Em nói Lệ Tổng là hiệp sĩ Khi ở nhà một mình, cô buồn chán lại rảnh rỗi bèn Bảo Châu Bình Hinh thuê ít đĩa để cô xem. Đừng xem tin thời sự nữa, chúng ta xem DVD nhé. Sau bữa cơm, cô nằm lăn ra sofa với cái bụng no nê. Gần đây bị bệnh nên cô đốt sướng, ngay cả chén đĩa cũng không cần rửa. Đúng là người bệnh luôn có đặc quyền. Anh phải xem tin tài chính. Anh nói vừa mới biểu dương anh đấy thôi mà đã bắt đầu không biết thương hoa tiết ngọc rồi. Cởi tập về ra là liền chuyển kênh. Nhưng mà Cô nhìn lề trạch lương Nhưng mà em chóng mặt Hãy nhìn những gương mặt vô cảm Của người dẫn chương trình thời sự trí chóe Về chuyện quốc tế là càng thêm đau đầu Ngay cả phiểu tay cũng bị xước Hôm bữa cũng đau Cô chỉ bê đặt thôi Nhưng lại nhập vai quá Vừa vang nài vừa nhõng nhẽo Anh nhìn cô một lúc Không biết đã nghĩ gì Về lát sau anh nói một câu khó tin Vậy chúng ta ra rạp xem hả Tả ý há hốc mồm Trạch nam đã chịu rời hàng rồi Chú thích Từ nhà trong tiếng Trung quốc độc là trạch Vì vậy những người suốt ngày chỉ nhốt mình ở nhà Thường gọi là trạch nam hoặc trạch nữ Hết chú thích Không muốn Lệ trạch lương nhìn xéo cô Muốn chứ Cô tức thì giật giật như giả tỏi Tháng 9 của thành A Buổi sáng mặt trời cho chang như lửa đốt Vừa vào đêm đã mang mát lạnh Sau khi lấy vé xong cả ý liền mua bắp rang và nước ngọt Nắm lấy tay về trạch lương rồi đi tới xếp hàng chờ vào rạp chiếu Anh ăn không? Cô đưa bắp rang cho lại trạch lương Nhưng đáp án không cần đoán cũng biết Đa phần sẽ là hai chữ Phòng ăn Quả nhiên Tại ý những mày Anh ấy không thể thay một câu cửa miệng khác ư Em biết cách ăn điệu nghệ Tại ý nhé mắt Hiểu diễn nhanh xem nha Vừa nói cô cầm một hạt bắp rang ra ném lên không trung Cô ngửa đầu lên mở miệng ra Canh đúng phóc chỗ rơi của hạt bắp Cô đắc ý mà nhìn sang anh cười hiếp mắt Vừa nhai vừa nói Lại hại không? Trò trẻ con Anh nói như trần thuật Chỉ ba chữ đã khá quát xong hành động của cô Ta ý không phục Lườm anh rồi nói Em còn biết chiêu khó hơn Ngay lập tức cô ném lên cùng lúc hai hạt bắp Đại ngẩn đầu lên dùng miệng hứng Đúng lúc này bên cạnh có một đôi nam nữ đi tới Cả hai đều không chú ý là mình sắp đụng vào Tả Ý rồi Anh hành động rất nhanh nhạy vài bước là đã kéo cô lại Cô ngã vào lòng anh Họp bắp rang trong tay rơi cả xuống đất Nước ngọt thì đổ lên chân lại trạch lương Rất nhiều người đều nhìn về phía họ Anh có hơi bất lực mà lắc đầu nhìn chỗ đồ uống bị đổ tá Ý nắp vào lòng ngực anh nụ chết đi được Em lại làm chuyện xấu hổ rồi Anh cũng quen rồi Anh vỗ vỗ lưng Tả Ý Vì vậy, những trò trẻ con như vậy sau này hết làm, đặc biệt là những nơi đông người Lời nói của anh lần đầu tiên hiền từ đến vậy Làm sao đây, xấu hổ chết đi được Nếu em còn không rời khỏi người anh, e là người đến xem em xấu hổ sẽ còn nhiều hơn Anh nói, hả, bây giờ ta ý mới nhớ ra, nhanh chóng rời khỏi anh Tư thế của cô lúc nãy hệt như một cô gái đứng giữa nơi công cộng liếc mắt đưa tình, rồi sà vào lòng trai đẹp Hai má đỏ hồng của cô cứ hồng mãi đến khi họ đã vào rạp, màn ảnh chiếu phim đèn kháng phòng tắt. Họ xem phim City of Angels, đây là phim cũ được lấy ra chiếu lại trong cuộc triển lãm phim tình cảm của rạp này. Nhưng đây là lần đầu tiên tả ý xem nó, nhìn nữ chính. Trong khu đường rậm, buông tay lái xe đạp ra, tung bay theo gió. Trong lúc, trên mặt cô gái nở ra nụ cười rạng rỡ, Tạ ý bất chợt tìm kiếm bàn tay của Lệ Trạch Lương trong bóng tối rồi giữ thật chặt Anh quay lại nhìn cô, mượn ánh sáng từ màn ảnh phát ra Anh trông thấy cô đã đẫm lệ Một cảnh hạnh phúc ngọt ngào đến thế Trong lúc tất cả mọi người đều đang mỉm cười an ủi về tình yêu của nam nữ chính Lại chỉ có một mình cô lặng lặng rơi lệ Anh nắm lấy tay cô thấp giọng hỏi Tạ em sao vậy? Không biết nữa, thấy họ như vậy quá ngọt ngào Em lại có dự cảm không hay đề trạch lương nghe liền kéo cô đứng dậy Vậy chúng ta đi Ta ý bồn chồn hỏi Tại sao Chẳng lẽ cô lại làm anh giận đi thôi Thế là cô chẳng hiểu đầu đuôi mà bị anh kéo ra khỏi rạp chiếc phim Vừa ra ngoài thì trông thấy phương nhân của Huỳnh Gia Mạnh lợi lệ cũng mới bước ra từ tiệm bách hóa Cô đưa rõ sách cho tài xế rồi đi về phía họ Thời tổng, vật sư thẩm Lệ trạch lương gật đầu chào, ánh mắt của Mạnh lợi lệ dời sang bàn tay đang nắm chặt của họ, ta ý có hơi ngại mà buông ra. đồng ngờ luật sư thẩm đã tìm được mối lương duyên, chúc mừng cô. Cô cười thật lòng cảm thán. sau vài câu hàng huyên thì đôi bên chia tay. Anh cũng rất quen Mạnh lợi lệ à, ta ý hỏi. Bạn bè trong giới thương nghiệp không thể nói là quen thân hay không, em gặp cô ta. Trước đây khi ông Huỳnh qua đời, con cái nhà họ Huỳnh và cô ấy tranh giành ra sản trùng hợp vụ đó do em phụ trách. Lệ trạch lương gợt đầu. Ngân hàng chính nguyên dưới sự quản lý của cô ta phát triển khá tốt. Một lúc sau, cô lại hỏi anh, tại sao lại không xem hết? Anh tuy không nói gì, nhưng lại không có nét giận dữ. Vậy thì lý do là gì? Ai diễn? Anh sao vậy? Cô chưa chịu bỏ cuộc. Rất lâu sau, anh nói nhàn nhạt. Nếu chúng ta không xem phía sau, vậy họ sẽ mãi mãi dừng lại ở nơi đó. Nghe xong câu này, ta ý bất giác Phật cười. Sau đó cô nghiêm mặt trả lại cho anh cả vốn lẫn lời. Anh mới trẻ con!